Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 54 Hồi 27 Tử quỷ Trời vào thu lâu rồi Lá vàng nhụm ứng đầu cây Và chạy dần trên mặt đất Ngay ở đầu đường có một tòa trang viện khá lớn Nhưng vẻ đồ sội của nó Lại giống như cây cỏ mùa thu Nghĩa là trong vào giáng sắc Thì tòa trang viện này cũng đến thời kỳ tàn tạ Hai cánh cửa lớn màu đỏ đã sập màu Y như đã trải qua một quãng thời gian không người mó tới, hai vòng khoen cũng bắt đầu dị xét. Bên trong, vòng tường cao mút. Không nghe một tiếng động nào để chứng tỏ rằng đang có người trong đó. Thỉnh thoảng, tiếng chim rời giặc chiều thu, càng làm cho không khí thêm phần sát sơ hoang vắng. Nhưng, ngay đâu trong tòa viện này, cũng có một thời huy hoàng, nơi đã sinh ra bảy vị thám hoa, ba vị tiến sĩ. Một trong bảy vị tham hoa đó lại là một con người hào phóng vang danh hiệp sĩ 10 năm trước đây, tòa trang viện đã có một lần thay đổi chủ nhân Và hai năm trước đây, nơi trang viện này đã xảy ra nhiều chuyện kinh động võ lâm Đã có rất nhiều cao thủ thành danh tánh nhân trong tòa trang viện ấy Khi người chủ cũ sau bao nhiêu năm bỏ ra vùng quan ngoại trở về Cũng tròn hai năm trước đây, sau giai đoạn huy hoàn và kinh động ấy Tòa trang viện bỗng như trầm lặng người chủ nhân mới sau này luôn cả người chủ cũ trước kia không biết tuyệt tích về đâu. Từ đó, thiên hạ vụt lên truyền thuyết, một truyền thuyết đáng sợ. Người ta xì xầm to nhỏ, bảo đó là tòa nhà hung hiểm mang đầy chết chóc. Bất cứ một người nào, hoặc cao tăng, hoặc kỳ sĩ, hay mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cứ dám đặt chân vào tòa trang viện ấy thì kể như chung cuộc của kiếp người, nếu không mang thảm họa thì cũng sẽ mãi mãi giàn chân. Bây giờ Nơi tòa trang viện đó, ngày cũng như đêm, không còn tiếng huyên náo ồn ào. Ánh sáng cũng theo đó mà tắt ngấm. Chỉ có phía lầu nhỏ ở phía sau, đâm về còn le lói một ngọn đèn. Nhìn vào ngọn đèn le lói suốt đêm ấy, người ta bảo đó là ngọn đèn chờ đợi, nhưng không biết người trên lầu nhỏ ấy là ai và chờ đợi người nào. Sau tòa trang viện đổ rộ mà vắng tanh ấy, có một con đường dài Mùa nắng thì bụi bốc mù mịt theo gió, mùa mưa thì lấy lội miên man. Vòng tường của tòa trang viện quá cao, làm cho con đường dài đất hẹp ấy như không bao giờ thấy được ánh nắng mặt trời. Nhưng bất cứ một nơi tì tiện nào, một nơi ẩm thấp đến mức nào cũng vẫn có người chui rút. Cũng có thể họ không còn nơi nào khác, mà cũng có thể họ đã chán ngấy cảnh phồn hoa nên tìm cách để sống một cách âm thầm lặng lẽ. Ngay trong con đường hẹp ấy Có một gian tử điếm Đáng lý phải gọi là quán ốc thì đúng hơn Nhưng vì ngoài những thức ăn đạm bạc rẻ tiền Còn có mấy gian phòng tồi tàn ở phía sau Dành cho khách lỡ đường tạm nghỉ Nên buộc lòng Phải gọi nó là tử điếm Chủ nhân của gian Tửu điếm này Là một lão già lưng khủ sơ xác Như chiếc quán Không biết ông ta tên gì Chỉ nghe người ta thấy họ lão giết thành tên Và luôn luôn khi gọi Người ta lấy cái lưng gù của lão kèm theo Người ta gọi lão là lão tôn gù Cũng có người văn hoa hơn Những người ấy thì gọi lão là tôn đà tử Nhưng cái tên lão tôn gù thì lại có vẻ quen thuộc hơn cả Lão có vẻ bằng lòng với cuộc sống tồi tàn theo tủ điếm của lão Lão không màng đến cái lối gọi ông chủ Lão xem cái tiếng gọi có tính cách chửi cha ấy như lối xưng hô thân mật Tự nhiên là cuộc sống của lão Tôn Cù rất lặng lẽ và cô đơn. Có lúc, lão đứng tựa cửa nhìn ngọn đèn leo lết trên ngôi lầu nhỏ mà thì thảo trong miệng. con người trên tiểu lầu ấy, cho dầu cô gấm tóc rụa lạ, hải vị sơn chân, nhưng so với mình gấp bội phần cô liêu tịch mệnh. Hơn một năm về trước, có một người khách lạ đến viếng ngôi tựu điếm của lão Tôn Cù. Người khách ấy ăn mặc không có gì sang trọng. Tướng Bảo, tuy xem cũng khá khôi ngô nhưng lại rất tiểu tùy và thường hay ôm bụng ho từng cơn sặc sụa. Nói chung, hắn cũng như những người khách tầm thường khác đến tại cái quán này. Song với con mắt của lão Tôn hùng, con người đó có nhiều điểm bất bình thường. Đối với cái lưng gù, đối với chiếc thân gầy như tàn phế của lão già họ Tôn, hắn không có cái nhìn, cái cười chế nhạo như những người khách khác. Hắn không tỏ vẻ gì chú ý. Mà cũng không làm ra vẻ đặc biệt thương hại Như những kẻ nhân nghĩa ngoài ra Bởi vì cái tỏ vẻ thương hại ấy Có lúc làm cho người ta cảm thấy Còn ô nhục hơn cả là châm biếm Đối với thức ăn và rượu Trong quán lão tôn cổ Người khách là ấy không chê Mà cũng không khen Hắn là một con người ít nói Cái điều lạ lùng hơn hết Là từ lúc hắn đặt chân tới tử điếm này Thì hắn chưa bao giờ bước ra nửa bước Vừa đặt chân vào quán này Hắn chọn một cái bàn sâu trong góc Gọi một đĩa đậu rang và một đĩa thịt bò Nhìn đĩa đậu rang và đĩa thịt bò Hắn gọi thêm hai cái bánh bao lớn Và bảy bầu rượu Bảy bầu rượu đó cạn xong Hắn gọi lão tôn gù hâm thêm cũng bảy bầu đẩy Rồi hắn mang vào cái phòng tuốt đằng sau ngồi nhấm nhát Cho đến khi hắn ra Bước ra ngoài một lần nữa Nghĩa là chiều kế đó Thì bảy lần bầu rượu kế tiếp cũng cạn khô Bây giờ thì đã qua hơn một năm rồi Thế mà mỗi chiều tối, hắn vẫn ngồi nơi bàn trong góc sân ấy, vẫn gọi một đĩa đậu rang một đĩa thịt bò, hai cái bánh bao lớn và bảy bầu rượu đúng y. Hắn vừa ho vừa uống rượu, cho đến khi bảy bầu rượu đều cạn hết, hắn gọi châm thêm bảy bầu nữa, rồi lại mang thẳng về phòng. Cho đến chiều tối hôm sau, hắn lại mới lò giò ra, ngồi vào cái bản sâu trong góc, cứ theo điện khúc ấy, không hơn không kém. Cũng mỗi buổi chiều tối Cũng một đĩa đậu giang Một đĩa thịt bò Hai cái bánh bao Và bảy bầu rượu chăm tiếp hai lần Hắn sống hơn suốt một năm nay Lão Tôn Cù cũng là một đệ tử lưu linh Nhưng đối với tử lượng của con người ấy Lão phục sát đất Có thể uống một hơi 14 bầu rượu mà không say Con người như thế Trong đời lão mới thấy có một lần Có lúc không dần được là muốn hỏi qua cho biết tên họ Và la lịch của hắn Nhưng cuối cùng lão giảm được Bởi vì lão biết rằng Cho dầu có hỏi Cũng chưa chắc có lời đáp lại Lão vụ họ tôn Lại không phải con người tò mò ưa chuyện Chỉ cần khách hàng đừng để thiếu chịu lâu quá Là lão ta không bao giờ Hé miệng nói một tiếng Không khí của cái tử điếm của lão tôn Cứ như thế lây lất trôi qua Nhưng mấy tháng gần đây Trời bỗng đổi nhiều cơn mưa dữ dội Có bữa mưa như cầm tỉm Mà đổi suốt ngày đêm Chiều tối hôm đó Lão Tôn Gù đi ra phòng sau Thấy cánh cửa phòng của người khách lạ mở hoác Hắn gặp mình trên nền gạch Ho dài từng chậm Da mặt hắn mét xanh không còn chút máu Đang đêm Lão Tôn Gù đi tìm thầy hốt thuốc sắc thuốc Sẵn sóc cho hắn suốt 3 ngày Hắn mới ngồi dậy nổi Và khi ngồi dậy rồi Là hắn lại bắt đầu gọi rượu Bây giờ Lão Tôn Gù trợt nghĩ ra rằng Người khách lạ này tìm tới đây để chết Và bây giờ Lão chịu mở lời Cứ uống như thế này Thì bất cứ ai cũng không thể sống dai được Người khách lạ mỉm cười điềm đạm hỏi lại Ông cho rằng Nếu tôi không uống rượu Thì có thể sống dai sao Lão Tôn Gù nín lặng Nhưng từ hôm đó trở đi Người khách lạ thường ra kiếm Lão Tôn Gù để uống rượu Để nói chuyện Và Lão Tôn Gù trượt nhận ra Con người ấy biết khá nhiều Hắn nói đủ thứ chuyện Từ chuyện tầm thường trong chốn dân gian Đến chuyện cao sâu trong sử sách Chỉ có một chuyện mà hắn không bao giờ chịu hé môi Đó là lai lịch và tên họ của hắn Và cuối cùng Lão chủ quán tôn gù không giảm được nữa Lão hỏi ngay Chúng ta là bằng hữu với nhau Đáng lý tôi phải biết danh hiệu của các hạng Để xưng hô cho tiện Nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên mặt bàn một lúc Người khách lạ mỉm cười Tôi là một con ma diệu Xưng danh là một con ma rượu Thế tại sao Lão Huynh gọi ngay tôi Tiểu quỷ Có phải là thân mật hơn không Cũng như tôi gọi Lão Huynh Là Lão Huynh Gù ấy mà Lão Tôn Gù nhận biết ngay Người khách lạ này Nhất định có một dĩ vãn thương tâm lắm Vì chỉ có thế Hắn mới không chịu nhắc đến họ tên Tình nguyện chọn đời gục đầu trong bầu rượu Nhưng không Ngoài việc uống rượu ra Tử quỷ còn có một cái nhìn nữa. Điều khắc gần như luôn luôn lúc nào cũng có một con dao nhỏ và một khúc cây. Như vậy hắn có hai, chứ không phải một việc. Uống rượu và khắc hình. Không biết hắn khắc vật gì, lão Tôn Gù chưa thấy hắn hoàn thành. Hắn là một người khách đáng gọi là quái khách, quái đến mức dễ sợ luôn. Lạ một điều, có lúc lão chủ quán Tôn Gù lại bỗng ước mong cho hắn đừng đi nơi khác, muốn hắn ở hoài, ở đây với lão. Sáng ngày hôm ấy Khi lão Tôn Gù thức dậy Lão cảm thấy trời hôm nay lạnh quá Lạnh đến mức lão phải vào trong Lấy thêm một cái áo bông dày cộm mặc vào mình Rồi mới ra ngoài trước Buổi sáng ngày nào cũng thế Việc mua bán ở cửa hiệu của lão Tôn Gù Vẫn cũng khiêm tốn đến mức lưa thưa Vài ba bầu rượu Một hai ấm trà với năm bảy người trên khoảng đường vắng ngắt Kéo chiếc ghế thấp ngồi nơi cửa trước Lão Tôn Gù vừa với tay lấy sàn đậu nành Để làm đậu hũ, thì chờ thấy hai ngựa từ xa phi tới. Trên yên, hai người cùng vận áo màu vàng. Người đi trước có cặp chân mày thật rậm. Người đi sau có mũi quóc xuống như mọ chim ưng. Cả hai người đều có dâu ngắn lưa thưa. Họ cũng trả trên 30 tuổi. Tướng mạo hai người đó không có gì đặc biệt. Chỉ có chiếc áo màu vàng rực rỡ của họ hơi lạ mắt mà thôi. Hai người không chú ý gì đến lão tôn gù. Tiếng mắt họ đang bận dòm về phía vòng tường mà lão tôn gù cũng nhìn họ vài lần. Vì bộ áo vàng lộng lẫy Chứ không lưu tâm cho lắm Lão biết họ không phải là hạng khác của lão Trên lưng gù của lão lại cúi xuống thấp hơn Mắt lão chăm chăm theo hai tay trà trên sảng động Quả nhiên Họ không phải là hạng khách hàng của lão tôn gù Cả hai người đi qua sân quán Rẽ vào một ngõ trẻ Sau đó một lúc Họ lại từ một ngõ trẻ khác trở ra Lần này họ sướng ngựa ngay trước quán Lão tôn gù ngừng tay ngẩm mặt Hai vị muốn dùng chi?" Cái áo vàng mày giọng hỏi. "Không cần gì cả. Chúng ta chỉ hỏi ông một chuyện mà thôi." Lão bắt đầu trả đọng, hình như lão mất hứng. Gã vàng quạc mũi cười. "Bây giờ bọn ta mua của ông mấy câu hỏi, mỗi câu một đồng bạc có được không nào?" Y như có hứng ngang, lão Tôn Gù gật đầu. "Được chứ, được chứ." Nói xong, lão đưa một cánh tay ra tính. Lão Mày Dâu bật cười Vậy Cũng đã tính một câu à Đúng là tay buôn Lão Tôn Vũ nói Câu này cũng thế Nói xong lão làm ngay Lão đưa lên một ngón nữa Gã mũi quạc hỏi Ông ở đây bao lâu rồi Lão Tôn Vũ đáp 23 năm Gã mũi quạc hỏi tiếp Trang viện bên đó là của ai Ông có biết không Lão Tôn Vũ đáp Nhà họ Lý ra mỡ quạp hòn Còn người chủ sau này Lão Tôn Vũ đó Họ Long Tên Vân Gã mỡ quạp hòn Ông có thấy không Lão Tôn Vũ đó Không Bây giờ hắn ở đâu Hắn đi rồi Đi bao giờ Hơn một năm về trước Từ đó đến nay Có lúc nào hắn trở về không? Không Trong vài ngày gần đây Có người nào đến hỏi ông về chuyện này không? Không Hoàn toàn không có Giá mà đều đều như thế Thì tôi đã đại phát tài rồi Thật đúng là một nhà thương mại Lão Tôn Gù vừa trả lời Vừa nhắc khéo cho khách hàng Về cái khoản bán câu nói nãy giờ Gã áo vàng mày giật bật cười Thì ngày nay Bọn ta cho ông cái tiểu phát tài cũng được rồi Hắn móc một nén bạc trả cho lão Tôn Vũ, không thèm nói thêm một câu nào. Cả hai phóng mình lên ngựa ra roi đi thẳng. Suốt trên dọc đường ra đầu ngõ, hai tên áo vàng cứ thỉnh thoảng dòm ra phía vòng tường trang viện kia. Tay mân mê nén bạc, lão Tôn Vũ lập nhập. Thì ra, ở trên đời này, có lúc kiếm tiền cũng không khó mấy. Lão quay đầu lại và hơi giật mình, vì không biết tử quỷ đã đứng sau từ bao giờ. Và tiên mắt hắn đang chăm chú nhìn theo Dõi về phía con đường Mà hai tên áo vàng vừa mới đi ra sắc mặt lạnh lùng Không bộc lộ một ý nghĩ Để có thể đoán được tâm trạng của hắn Lão tôn vù cười hì hì Dậy sớm thế à Tử quỷ cũng cười Hồi hôm uống màu quá Cho nên này mới từng hứng đã cạn lương Hắn gặp mình xuống ho sẵn sặc Và bỗng ngẩn lên hỏi Hai người ấy hỏi về trang viện này à Lão Tôn gù cười Bộ tính chuyển nghề thấy bói à Làm sao mà hay thế Tử quỷ cũng cười Nghề ruột lâu rồi chứ còn chuyển sang nghề gì nữa Đúng Hắn là thầy bói Chỉ mấy phút sau Ba bốn tóc kéo nhau vào quán Tóc đầu có hai người Một lão già áo lam tóc bạc phơ Tay cầm trước ông điếu giải thập thượt Một nữa là cô gái nhỏ Có lẽ là cháu nội cháu ngoại gì đó của lão già Tóc của cô ta thắt thành hai bím nhỏ dài ra trước ngực đen ngời Y như cặp mắt đen của cô ta Không, cặp mắt của cô ta còn đen hơn và ngời hơn bím tóc Tóc thứ hai cũng có hai người Cả hai đều cao lớn, đều có hàm dâu quay nón Và cách ăn vận giống hệt như nhau Cho đến thanh đao đeo ngang lưng cũng một màu một kiểu Hai người y như đúc từ một khuôn Tóc thứ ba đông hơn Họ gồm có bốn người, bốn người này một cao một lùn, một người mặt đỏ dần như uống rượu, người này nhỏ tuổi và võ trang bằng gọn trường cương. Người thứ tư trong bọn là đàn bà, người này có một dáng đi hết sức khêu gợi, chân thì nhún lên nhún xuống, lưng mông uốn qua uốn lại, nhìn qua thấy người ấy thuộc về loại cô gái hơi lớn, nhưng càng nhìn kỹ, có lẽ phải gọi cô là gái mẹ thì đúng hơn. Giả như cô ta cứ như bình thường thì cũng không ai chú ý đến cái tuổi hơi trọng ấy. Nhưng vì cô uốn éo quá, thành thử cái giáng điệu gái non ấy cho nó chửi cha cái lứa tuổi của cô. Miệng của lão tôn gù cứ chằn chằn theo từng bước của cô gái. Hình như lão rất sợ cái eo lưng của cô bị gãy thình lình. Tốc thứ tư chỉ gồm có một người. Người này ốm một cách xị thường và cũng cao một cách xị thường. Khuôn mặt của hắn theo khổ người mà dài như mặt ngựa. Nơi gò má của hắn có một bước xanh thật lớn, choáng gần hết một bên mặt hắn, làm cho hắn trở thành dị hợp.